Phần 5. Trả lại. Chương 42. Bạn có sẵn sàng trả lại hay không? Quy tắc kiểm soát đầu tư thứ 10, kiểm soát về các hoạt động từ thiện và phân chia của cải. Cách đây không lâu, một người bạn của tôi thời trung học, Dan, tạc ngang vùng và rủ tôi đi chơi golf Dan luôn là một tay chơi golf rất giỏi, trong khi tôi ngưng chơi đã hàng mấy tháng liền. Khi chơi vòng quanh sân golf tôi cảm thấy hết sức ngừng ngùng trước kỹ thuật điều luyện của Dan. Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi dần dần chuyển sang đề tài về những gì chúng tôi đang làm trong cuộc sống. Khi tôi bảo đen là tôi đã về hưu, hiện đang xây dựng kinh doanh với một công ty chuẩn bị lên sàn, và một công ty khác còn đang phát triển, anh ấy trở nên giận dữ với tôi. Trừ giận dữ ấy khiến anh ta đột nhiên kết tội tôi là tham lam, chỉ biết có mình, và bóc lột người nghèo. Sau gần một tiếng đồng hồ cố giữ bình tĩnh, và kiềm chế một cách xã giao, tôi cảm thấy hết chịu đựng nổi, cuối cùng tôi nói. Điều gì khiến anh nghĩ là người giàu tham lam? Anh ta trả lời, bởi vì hầu như ngày nào tôi cũng đều thấy người nghèo, và tôi chưa bao giờ thấy người giàu làm một điều gì đó cho họ cả. Dan là một luật sư biện hộ dành cho những người không có tiền thuê mướn luật sư. Anh ấy giận dữ nói tiếp, khoảng cách giữa người nghèo và người giàu mỗi lúc một lớn hơn, ta chẳng hề được cải thiện chút nào. Hiện tại chúng ta có những gia đình đứng bên bờ tuyệt vọng của sự nghèo khổ, trong khi đó. Những kẻ như anh lại mỗi lúc kiếm tiền nhiều hơn, đó là tất cả những gì mà anh nhắm tới hay sao? Xây dựng kinh doanh và làm giàu, không có một lý tưởng nào khác. Anh đã trở nên tồi tệ cũng như bố của Mai vậy. Một người đàn ông giàu có tham lam, chỉ biết tìm cách để giàu hơn. Dan ngủ dần xuống khi trò chơi tuyết diễn. Khi gần kết thúc, chúng tôi đồng ý gặp lại ngày hôm sau, ở một nhà hàng, và tôi sẽ cho anh ta thấy những gì tôi đang làm. Tôi đem bộ cờ Cast đến cho Dan xem, vào bữa sau đó. Anh ta hỏi sau khi chúng tôi ngồi vào bàn, bộ cờ này dùng cho mục đích gì? Tôi vừa trải bộ cờ ra trên bàn, vừa giải thích quan điểm của tôi về một trong những nguyên nhân của sự nghèo khổ, chính là thiếu sự hiểu biết và kiến thức. Tôi nói, đó là điều có thể học được. Điều đó có thể được dạy ở nhà, các trường lớp không dạy anh về tiền bạc, anh đành phải tự học ở nhà thôi. Thế bộ cờ này dạy điều gì? Dan hỏi. Nó dạy những từ ngữ về tài chính. Tôi nói. Theo tôi. Từ ngữ hay lời nói là những công cụ tài sản có nhiều quyền lực nhất của con người, bởi vì lời nói sẽ ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta, và bộ não của chúng ta sẽ tạo ra những thực tại hiện hữu trên thế giới. Vấn đề là có nhiều người khi rời khỏi nhà và trường học, đều không bao giờ học hỏi hay hiểu được những từ ngữ liên quan đến tiền bạc, mà từ đó dẫn đến hậu quả là nhiều người phải vật lộn với chuyện tiền bạc suốt đời. Ben im lặng xem xét bộ cờ một lúc lâu, rồi hỏi một cách mỉa mai. Sẽ anh định chấm dứt tình trạng nghèo khổ bằng bộ cờ này à? Không phải, tôi cười khúc khích. Tôi không bao giờ lạc quan hay mơ mộng đến thế. Tôi tạo ra trò chơi này chủ yếu dành cho những người muốn trở thành chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Quản lý tiền bạc là một kỹ năng cơ bản cần thiết cho bất cứ ai muốn làm giàu. Như vậy, anh tạo ra bộ cờ này cho những ai muốn làm giàu, chứ không phải là người nghèo à? Em hỏi, và tôi cảm thấy anh ta lại nổi cơn giận. Tôi vẫn tươi cười trước phản ứng tâm lý của anh ta. Tôi đáp, càng không phải như thế, tôi không tạo ra sản phẩm này để lại trừ những người nghèo. Tôi lặp lại với anh một lần nữa, tôi tạo ra bộ cờ đó cho bất kỳ ai muốn làm giàu, dù người đó hiện đang nghèo hay đang giàu. Vẻ mặt căng thẳng của đen trong giãn ra một tí. Chính xác là như vậy, tôi nhẹ nhàng nói, các sản phẩm của tôi được nhắm đến cho những ai muốn làm giàu, sản phẩm của tôi sẽ chẳng giúp được ai cả, bất chấp người đó có tình trạng tài chính như thế nào, nếu như người đó không có ý muốn làm giàu gì cả. Sản phẩm của tôi cũng chẳng giúp được cho người giàu hay người trung lưu, nếu những người đó không muốn giàu hơn. Đen người đó lắc đầu, anh ta lại càng tỏ ra giận dữ hơn. Cuối cùng anh ta nói, Ý của anh là tôi bỏ cả đời mình để giúp đỡ mọi người, để rồi tôi không thể giúp được ai cả, có phải thế không? Tôi trả lời, Không phải, tôi không nói như thế, tôi không thể nhận xét những gì anh đang làm, hay sự giúp đỡ của anh với người khác có hiệu quả như thế nào, hơn nữa tôi đâu có quyền đánh giá anh. Thế ý anh muốn nói gì? Dan hỏi. Ý tôi nói là anh không thể giúp được một người nếu như người đó không thực sự muốn tự giúp cho chính bản thân mình trước hết. Nếu một người chẳng thèm quan tâm đến chuyện làm giàu thì sản phẩm của tôi đối với người đó hoàn toàn vô dụng. Dan lặng lẽ suy nghĩ đến sự khác biệt mà tôi đang cố gắng giải thích cho anh ta hiểu. Một hồi sau anh ta nói. Trong nghề nghiệp của tôi, tôi thường đưa ra lời khuyên và hướng dẫn về mặt luật pháp cho mọi người. Nhiều người chẳng thèm đón hoài đến lời tư vấn của tôi. Một hay hai năm sau đó. Tôi gặp lại những người ấy, họ vẫn trong tình trạng như trước, họ bị vào tù trở lại, bị kết án vì các tội danh hình sự, đó có phải là ý anh muốn nói đến. Lời khuyên, bản thân nó sẽ trở nên vô dụng trừ khi mọi người thực sự muốn thay đổi hoàn cảnh sống của chính mình. Đó chính là điều mà tôi đang nói đến, tôi đáp. Điều đó cũng giải thích tại sao mà những chương trình tập luyện và ăn kiêng hiệu quả nhất lại không thành công nếu như một người không thực sự muốn giảm cân, hay tại sao chỉ mất thời gian vô ích và gây ảnh hưởng đến cả lớp học. Khi có một học sinh chẳng thích thú quan tâm gì đến môn học đó, dạy cho một người không muốn học thật khó vô cùng, điều đó càng đúng với tôi. Chẳng hạn, tôi chẳng thích thú gì khi học môn lặng chung với các loài cá mập, do đó, anh không thể ép buộc tôi học được. Thế nhưng với môn gôn thì lại khác, tôi sẽ học chăm chỉ, luyện tập hàng giờ và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để học, đơn giản chỉ vì tôi thực sự muốn học trừ gôn. Dan gật đầu. Tôi hiểu điều đó. Thế nhưng tôi sẽ không trình bày với anh bộ cờ này về khía cạnh làm giàu. Tôi muốn cho anh thấy điều khác. Điều mà bố của Mike đã dạy cho tôi, và anh ấy phải biết độ lượng và rộng rãi, đó chính là việc trở lại. Liên tục trong 10 phút, tôi giải thích giai đoạn thứ năm trong kế hoạch của người bố giàu, chỉ cho đến thấy đó là một phần không kém quan trọng trong kế hoạch của người, cần phải rộng rãi và đóng góp từ thiện. Tôi nói, bố của Mike đã dạy chúng tôi năm giai đoạn tách biệt, trên con đường làm giàu. Giai đoạn thứ năm đề cập đến trách nhiệm của việc cống hiến và đóng góp sau khi anh đã trở nên giàu có. Bố của Mike, luôn tin rằng, kiếm tiền và khư khư ôm giữ chúng chỉ là sự lạm dụng sai trái sức mạnh của đồng tiền. Dan lặng lẽ gật đầu và nói, ý anh muốn nói là bố của Mike, dạy anh và Mike, không phải biết đóng góp từ thiện cũng như cách làm giàu. Tôi gật đầu. Người bố giàu cho rằng, một trong những kiểm soát quan trọng nhất mà một người đầu tư cần có, chính là sự kiểm soát việc đóng góp tiền bạc cho xã hội. Thế nhưng ông ta lại nổi tiếng vì sự giàu có tham lam của mình, nhiều người đồn những điều khủng khiếp về ông ấy, về mức độ tham lam của ông ấy. Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế, nhưng riêng Mike và tôi lại thấy điều khác hẳn và trái ngược hoàn toàn. Càng kiếm được nhiều tiền chừng nào, ông lại đóng góp từ thiện nhiều chừng ấy, nhưng ông cống hiến và đóng góp rất âm thầm lặng lẽ, chứ không vô trương ồn ào. Có một thực tế hiện hữu là không phải người giàu nào cũng tham lam cả, nếu anh mở mắt ra mà xem. Anh sẽ thấy có rất nhiều nhà giàu đã đóng góp vô số của cải và tiền bạc cho xã hội, như Andrew Carnegie chẳng hạn, ông ấy đã trả lại qua việc tài trợ các thư viện mở khắp toàn quốc, hay Henry Ford, lập quỹ từ thiện Ford Foundation, và gia đình Rockefeller, lập quỹ Rockefeller Foundation. Hay nhân vật ý tưởng của tôi chẳng hạn, George Soros, sáng lập quỹ Quantum và hiện đang đóng góp vô số tiền bạc cho giấc mơ tạo ra một xã hội toàn cầu, và vận động khuyến khích sự hiểu biết về tài chính giữa các quốc gia. John D. Rockefeller không chỉ lập ra quỹ từ thiện, mà còn cùng với các sinh viên ra trường giàu có khác, đóng góp rất nhiều cho Đại học Chicago. Nhiều nhân vật giàu có khác thậm chí còn sáng lập ra các trường đại học riêng của mình, như Stanford lập ra Đại học Stanford, và Duke lập ra Đại học Duke. Từ ước ao là có nhiều người hơn làm được như vậy, đèn nói. Hết phần 5 chương 42, bạn có sẵn sàng trả lại hay không?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 Tại sao lại đầu tư vào công ty Internet của người khác? Tại sao anh không tự lập một công ty Internet cho riêng mình, và mời mọi người khác đầu tư vào? Như đã đề cập trong các chương trước, hiện có rất nhiều quyển sách đầu tư hướng dẫn cách mua tài sản. Riêng quyển sách này chỉ tập trung vào việc tạo ra tài sản, hơn là mua tài sản. Cho nên, tại sao bạn lại không bỏ thời gian xem xét việc tạo ra tài sản, thay vì chỉ mua tài sản đơn thuần? Quy tắc 90 trên 10 đã thay đổi Khi bức tường Berlin sụp đổ Và mạng World Wide Web được đưa lên, nhiều quy tắc đã thay đổi. Một trong những quy tắc quan trọng nhất bị thay đổi chính là quy tắc 90 trên 10. Mặc dù điều chắc chắn là vẫn chỉ có 10% dân số kiểm soát 90% tiền bạc của cải, nhưng khả năng hay cơ hội tham gia vào nhóm người đó đã thay đổi. Mạng World quay Web đã làm thay đổi mức chi phí để gia nhập vào nhóm 10%. Ngày hôm nay, việc làm giàu không nhất thiết bắt buộc bạn phải sinh ra trong một gia đình quý tộc như thời đại nông nghiệp cũng như không đòi hỏi phải có thật nhiều tiền, đất đai và nhân lực như trong thời đại công nghiệp. Giá của cơ hội gia nhập đó chính là ý tưởng, mà ý tưởng thì hoàn toàn miễn phí. Trong thời đại công nghệ thông tin, những gì bạn cần có chỉ là thông tin hay ý tưởng, mà nhờ đó bạn có thể trở nên rất giàu, và đó có thể một người trong năm nay vẫn còn đang lâm vào tình trạng túng quẩn, nhưng chỉ một năm sau, người ấy có thể được liệt vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Tôi cho rằng, ai ai trong chúng ta cũng đều có sự sáng tạo và những suy nghĩ, tư duy, có thể biến thành tài sản cho mình. Vấn đề là họ không có ưu thế được người bố giàu hướng dẫn về tan giác CD. Tôi cho rằng, điều quan trọng mà mọi người nên được dạy về các kinh doanh, cũng như làm thế nào biến những ý tưởng thành tài sản, đem lại sự giàu có cho mọi người. Nếu làm được như thế, xã hội của chúng ta sẽ giàu có hơn, khi thời đại thông tin xảy ra khắp nơi trên toàn cầu. Lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới, quy tắc 90 trên 10 về sự kiểm soát tiền bạc sẽ không còn được áp dụng. Cũng như không còn cần phải có tiền mới làm ra tiền, không cần phải có vô số đất đai và nguồn lực mới làm giàu. Ngày nay, tất cả những gì mà một người cần có chỉ là ý tưởng. Người bố giàu đã từng nói, tiền bạc chỉ là một ý tưởng, thế nhưng, đối với một số người sẽ rất khó làm cho họ thay đổi nét tư duy cũ của mình. Có một câu nói như thế này. Bạn không thể dạy cho ai đó một điều gì mới trong khi họ cứ xưa xưa bám lấy những tư tưởng cũ, bất kể họ trẻ hay già. Cho nên khi mọi người hỏi, anh sẽ đầu tư vào công ty Internet nào, tôi trả lời, tại sao không đầu tư vào chính công ty Internet của anh? Tôi không đề nghị người họ nhất thiết phải thành lập ngay một công ty Internet cho mình, mà những gì tôi muốn yêu cầu là họ nên xem xét ý tưởng, khả năng và cơ hội xây dựng một doanh nghiệp cho chính mình. Tôi lại, càng không khuyên họ nên bỏ việc của mình và nhảy ra kinh doanh. Điều mà tôi muốn khuyên bạn là hãy giữ công việc hiện thời của mình và xem xét việc nhảy ra kinh doanh bán thời gian. Trừ thách thức của những tư duy cũ Trên thị trường chứng khoán hiện nay, bạn thường nghe nhiều người nói nền kinh tế cũ và nền kinh tế mới. Trong nhiều phương diện, những người bị tụt lại đằng sau thường là những người cứ tiếp tục suy nghĩ bằng những tư duy của nền kinh tế cũ. Người bố giàu thường xuyên nhắc nhở chúng tôi rằng tiền bạc chỉ là một ý tưởng. Người cũng cảm giác chúng tôi luôn đề phòng với những suy nghĩ của mình, và thách thức với chính bản thân những suy nghĩ của mình khi chúng cần được thách thức. Khi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, tôi không hiểu thấu hết những lời khuyên của người, giờ đây khi đã trở nên dài dặn hơn và khôn ngoan hơn, tôi càng nể phục người với lời cảnh báo đó. Như người bố giàu đã từng nói, một điều gì đó đúng với con hôm nay, có thể hoàn toàn sai trật vào ngày mai. Tôi có một người bạn thân làm đại lý du lịch trong nhiều năm. Hiện tại cô ấy tính tiền tôi thêm một khoản phí xuất vé máy bay, bởi vì các hãng hàng không, thôi trả hoa hồng bán vé cho cô ấy. Điều đó buộc cô phải cho nghĩ nhiều nhân viên trung thành của mình, và hiện tại cô ấy đang lo lắng là tôi sẽ chuyển sang mua vé trên mạng với giá rẻ hơn. Cũng trong thời gian này, một người không phải là đại lý bán vé, và không bị điều tiết bởi ngành du lịch đã lập nên một công ty trực tuyến. Priceline.com Đột nhiên với ý tưởng đấu giá một sản phẩm, tưởng chừng bị bỏ đi. Như các ghế trống của máy bay, người sáng lập ra công ty priceline.com, Jay Walker đã gia nhập vào danh sách 400 người giàu nhất trên thế giới. Anh ta đạt đến kết quả này chỉ trong vòng vài năm. Trong khi anh ta trở nên giàu có, người bạn của tôi phải sa thải nhân viên và chỉ dựa trên nguồn khách trung thành của mình. Cô ấy sẽ làm việc cực hơn để mang lại một dịch vụ tốt hơn để giữ khách hàng. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ không sao, thế nhưng doanh nghiệp mà cô ấy đã lập nên cách đây nhiều năm như một phương tiện về hưu an toàn cho mình. Giờ đây trở thành một việc làm hoàng, toàn thời gian của cô ấy lại không đảm bảo sẽ có một giá trị một khi cô ấy tới tuổi về hưu. Mọi việc đã thay đổi. Vì không còn cần phải có tiền mới lành ra tiền, vậy tại sao không lao ra ngoài và kiếm thật nhiều tiền? Tại sao không đi kiếm những nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào những ý tưởng của bạn, để mọi người cùng trở nên giàu có? Câu trả lời là vì những kiểu suy nghĩ cũ vẫn còn ảnh hưởng của chúng. Như Marilyn Lynch đã thông báo. Thế giới chỉ mới có 10 năm tuổi, vẫn không quá trẻ cho bạn để thay đổi suy nghĩ của mình, và bắt kịp nhịp điệu của thời đại, cho dù bạn vẫn chưa bắt đầu một tí gì. Thế nhưng điều không may là đôi khi rất khó thay đổi những suy nghĩ cũ. Dưới đây là một số lối tư duy cũ vẫn còn được trao quyền cho các thế hệ sau, cần phải được đem ra bàn luận và thay đổi lại. Thứ nhất, một người lao động giỏi và siêng năng. Thực tế ngày nay, những người làm việc cực nhất lại là những người có lương thấp nhất và bị đánh thuế nặng nhất. Tôi không có ý là bạn đừng nên làm việc suy năng hay chăm chỉ, điều tôi muốn nói chỉ là chúng ta cần phải thường xuyên thay đổi lối mòn tư duy cũ của chúng ta, và sẵn sàng tiếp nhận những tư duy mới. Hãy xem xét đến khả năng làm việc suy năng, chăm chỉ cho công việc kinh doanh bán thời gian của chính bạn. Ngày nay, thay vì chỉ tập trung trở thành một loại người, chúng ta cần phải hiểu biết về cả bốn nhóm người trong kim tứ đồ, hơn nữa chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, cho nên chỉ biết một công việc và chuối mũi làm cần cù là một lối tư duy cũ. Thứ hai, người giàu nhàn rỗi đều lười biếng. Thực tế là bạn càng bỏ ít công sức của mình vào công việc chừng nào, bạn sẽ càng có cơ hội trở nên giàu có nhiều chừng ấy. Một lần nữa tôi không có ý là đừng nên làm việc cần cù. Tôi chỉ đề nghị rằng, ngày hôm nay chúng ta cần học cách kiếm tiền bằng suy nghĩ, chứ không phải bằng cách bỏ sức lao động tay chân. Những người kiếm tiền nhiều nhất là những người bỏ công bằng sức lực hay chân tay ít. Họ bỏ công ít nhất là bởi vì họ làm việc để kiếm thu nhập thù đồng, hay thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc là thu nhập từ sức lao động. Đến đây thì chắc các bạn đều hiểu, một nhà đầu tư thực thụ luôn tìm cách chuyển đổi nguồn thu nhập từ sức lao động, sang thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư cho mình. Thứ ba, hãy đi đến trường và tìm một việc làm. Trong thời đại công nghiệp, mọi người về hưu ở tuổi 65, bởi vì ở tuổi đó họ không còn sức thảo dở vỏ xe ra và lắp đặt máy vào khung xe trong dây chuyền sản xuất. Ngày hôm nay, trung bình cứ mỗi một năm rưỡi, bạn sẽ bị lạc hậu về kỹ thuật để có thể nghĩ việc trước tốc độ phát triển gấp đôi của thông tin và khoa học kỹ thuật. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, tăng cấp của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp có thể trở nên lạc hậu ngay. Hơn 3 giờ hết, quan điểm của người bố giàu, trường học là quan trọng nhưng trường đời lại quan trọng hơn, lại trở nên phù hợp. Chúng ta là một xã hội từ học hỏi, chứ không còn là một xã hội chỉ biết học hỏi từ các thế hệ cha ông như thời đại nông nghiệp, hoặc từ trường lớp như thời đại công nghiệp. Trẻ em dạy lại cha mẹ cách sử dụng máy vi tính. Còn các công ty thì tìm kiếm những thanh niên thuộc giới IT hơn là những vị điều hành đứng tuổi có bằng cấp đại học. Để tránh được sự lạc hậu, việc học hỏi liên tục từ trường lớp cũng như ngoài đời, trở nên vô cùng quan trọng. Khi tôi nói chuyện với các thanh niên, tôi thường xuyên khuyên họ nên biết suy nghĩ vừa như một vận động viên chuyên nghiệp, vừa như một giáo sư đại học. Vận động viên chuyên nghiệp biết rõ nghề nghiệp của mình sẽ kết thúc một khi có những vận động viên trẻ tuổi khác đánh bại họ. Còn các giáo sư đại học biết rõ, họ sẽ càng có giá trị hơn. Một khi họ càng lớn tuổi, nếu như họ không ngừng học hỏi. Cả hai lối suy nghĩ này đều quan trọng. Sống còn trong thời đại ngày nay. Lời khuyên của người bố giàu càng có giá trị hôm nay. Nếu bạn đã từng đọc hai quyển sách trước đây, chắc bạn hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi khi cùng lúc nghe hai người bố khác nhau, đưa những quan điểm trái ngược nhau về tiền bạc, kinh doanh và đầu tư. Vào năm 1955, người bố nghèo của tôi luôn khuyên tôi. Còn hãy đi đến trường. Cố học lấy điểm cao và tìm một công việc an toàn ổn định. Trong khi đó, người bố giàu không ngừng nhắc nhở tôi, con hãy lo chuyện của mình. Người bố nghèo cho việc đầu tư là không quan trọng, bởi vì người tin rằng, công ty và chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống của con, khi con về hưu. Kế hoạch về hưu là một phần của những khoản phúc lợi mà con được hưởng. Còn người bố giàu chỉ nhắc nhở tôi, hãy lo chuyện của mình. Người bố nghèo còn tin vào quan điểm một công dân tốt phải là một người lao động tốt. Người nói, hãy tìm một việc làm và tìm cách thăng tiến từng bước trong nghề nghiệp. Còn hãy nên nhớ, các công ty không ưa những nhân viên cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Các công ty sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho những người có thâm niên công tác và trung thành. Còn người bố giàu, hãy lo chuyện của mình. Người bố giàu tin rằng, bạn phải thường xuyên thách thức những suy nghĩ của chính mình. Người bố nghèo tin một cách sâu sắc vào giá trị và tầm quan trọng hàng đầu của học vấn của bản thân, và tin rằng, phải có câu trả lời đúng và câu trả lời sai. Người bố giàu tin rằng, thế giới không ngừng thay đổi, và chúng ta cần phải học hỏi liên tục, không ngừng nghĩ. Người không tin vào câu trả lời đúng hay sai, mà thay vào đó là những câu trả lời cũ và những câu trả lời mới. Người nói, con không tránh được sự lão hóa của cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là, suy nghĩ của con cũng bị lão hóa theo. Nếu con à. muốn trẻ được lâu, hãy hãy có nét tư duy thật trẻ. Mọi người thường già đi hay trở nên lạc hậu, là vì họ luôn bám vào những câu trả lời cũ mà luôn coi đó là đúng. Dưới đây là một số ví dụ về những câu trả lời cũ, mà đã có thời từng được coi là đúng. 1. Con người bay được không? Trước thế kỷ 20, câu trả lời là không. Ngày nay rõ ràng là con người có thể bay đến mọi nơi, thậm chí cả trong không gian ngoài trái đất. 2. Quả đất có phải là hình vuông không? Vào năm 1492, câu trả lời đúng là phải. Sau khi Columbus phát hiện ra tân thế giới, câu trả lời đó trở nên lỗi thời. 3. Đất đai có phải là nền tảng của mọi sự giàu có không? Trước thời đại công nghiệp, câu trả lời là có, ngày nay câu trả lời mạnh mẽ nhất là không. Tuy nhiên, phải cần có kiến thức và suy nghĩ của nhóm C và D thì mới làm cho câu trả lời không đó trở thành hiện thực. Một khi bạn chứng minh được bạn biết nên làm điều gì, thế giới sẽ đầy ắp những nhà đầu tư giàu có đổ xô tìm đến đầu tư với bạn. 4. Có phải không nhất thiết có tiền mới làm ra tiền hay không? Câu trả lời đúng là như vậy. Theo tôi, câu trả lời đầy đủ sẽ là Không phải cần có tiền mới làm ra tiền, mà cần phải có thông tin mới làm ra tiền và giữ được tiền. Sự khác nhau là ngày nay không nhất thiết phải có tiền, và lao động, lao động cực nhọc mới làm ra tiền. Tôi không biết ngày mai sẽ mang lại những điều gì, mà cũng chẳng ai có thể biết trước được. Đó là lý do tại sao mà quan điểm của người bố giàu trong việc không ngừng thách thức và cập nhật tư duy của mình là một trong những điều quan trọng mà người đã truyền lại cho tôi. Các ý tưởng không cần phải mới mà chỉ cần tốt hơn. Hãy luôn nhớ rằng, một khi bạn đã nắm vững được những hướng dẫn của tàn giác CD, bạn có thể biến một điều từ chỗ không có gì, thành một tài sản. Khi mọi người hỏi tôi về khoản đầu tư thành công đầu tiên của mình, tôi trả lời, đó chính là việc kinh doanh các quyển truyền tranh. Nói cách khác, tôi đã sử dụng những quyển truyện tranh bỏ đi để tạo thành một tài sản, bằng cách sử dụng những nguyên tắc tương tự của tàn giác CD. Bất đã hoạt động kinh doanh y như thế với một tách cà phê, cho nên các ý tưởng không nhất thiết phản mới và độc đáo mà chúng chỉ cần tốt hơn thôi. Điều đó đã diễn ra suốt hàng thế kỷ này. Mọi thứ không cần phải có công nghệ cao mới trở nên tốt hơn. Có nhiều người cả cuộc đời chỉ biết đi cắp nhặt những ý tưởng của người khác thay vì tự suy nghĩ cho mình. Tôi có hai người quen thường xuyên chuyên ăn cắp ý tưởng của người khác. Mặc dù hai người đó kiếm được nhiều tiền, nhưng họ phải trả giá cho hành động ăn cắp đó bằng sự kinh bỉ của những người chủ khi phát hiện ra họ. Người bố giàu thường nói, nếu còn có khả năng sáng tạo, Còn cần phải hết sức cẩn thận với những tên trộm ý tưởng chuyên nghiệp, những tên đó về bản chất, chẳng khác gì những tên đạo tập, mà cả xã hội kinh bỉ. Vì số người ăn cắp thường nhiều hơn số người sáng tạo, có một chuyên viên về luật bản quyền trong ekip của bạn sẽ rất quan trọng để bảo vệ sự sáng tạo của bạn. Một trong những thay đổi khoa học quan trọng nhất trong lịch sử thế giới phương Tây chính là sự khám phá hệ thống chữ số Hindu Ả Rập của những người lính thập tự trinh. Hệ thống chữ số đó đã được người Ả Rập tìm thấy khi xâm lăng Ấn Độ, và thay thế cho toàn bộ hệ thống chữ số La Mã. Ít người coi trọng sự khác nhau của hệ thống chữ số này đã làm ảnh hưởng đến đời sống của toàn nhân loại sau này. Hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập đã giúp con người đi biển chinh trên đại dương với độ chính xác cao hơn, các công trình kiến trúc có thể trở nên vĩ đại hơn, việc đo đạt thời gian chính xác hơn, và nhất là giúp cho trí tuệ của con người thêm sắc bén, khoa học và mang tính khái quát cao hơn. Hệ thống chữ số Hindu-Arab không phải là một ý tưởng mới, nó chỉ là một ý tưởng tốt hơn so với ý tưởng của người khác. Nhiều nhà tỷ phú hôm nay không nhất thiết là những người có ý tưởng sáng tạo, họ chỉ sao chép lại ý tưởng của người khác, cải thiện hoàn hảo hơn và biến chúng thành hàng triệu hàng tỷ đô. Nhiều nhà thiết kế thời trang bỏ thời gian quan sát bọn trẻ đang ăn mặc những mốt nào và sau đó chỉ việc sản xuất ra hàng loạt các mốt đó và đưa ra thị trường. Bill Gates không phải là người phát minh ra hệ thống điều hành, làm cho ông ta trở thành người giàu nhất hành tinh. Ông chỉ mua lại hệ thống đó từ các nhà lập trình, sau đó bán lại bản quyền cho IBM. Amazon.com chỉ đem ý tưởng của Sam Walton ở Walmart thể hiện trên Internet, và Jeff Bezos lại trở nên giàu nhanh hơn Sam Walton. Nói cách khác, bạn đâu nhất thiết phải có những ý tưởng sáng tạo mới làm giàu được, bạn chỉ cần có những kỹ năng của tam giác CD giỏi hơn và biết cách sử dụng chuyển đổi các ý tưởng thành những của cải to lớn. Theo chân các bậc cha mẹ, Tom Peter, tác giả của quyển sách, tìm kiếm sự tuyệt vời, cứ lập đi lặp lại câu này. Sự ổn định việc làm không còn tồn tại nữa. Vậy mà vẫn nhiều người, cứ tiếp tục khuyên con cái, hãy đi đến trường để tìm một công việc ổn định. Nhiều người vật lộn với tiền bạc chỉ bởi vì họ nghe theo những ý tưởng về tiền bạc của cha mẹ mình, thay vì tạo ra hơn là đi mua tài sản. Hầu hết các bậc cha mẹ của chúng ta làm việc vì tiền, và dùng số tiền kiếm được đi mua những khoản nợ, mà các cụ cứ ngây thơ tin rằng, chúng là tài sản. Khi tôi dạy trong các khóa đầu tư, tôi thường yêu cầu mọi người làm một bài thực hành quan trọng, so sánh những gì mà mọi người đang làm hiện tại, với những gì mà các bậc cha mẹ của họ đã làm, hay khuyên họ nên làm. Rất nhiều lần, những người tham dự đều phát hiện, mình đang theo chân các bậc cha mẹ của mình, khi ấy, họ có toàn quyền để đặt dấu hỏi về những ý tưởng cũ kỹ đã chi phối suốt cuộc đời của họ. Nếu một người muốn thực sự thay đổi, hãy có một ý tưởng mới hay hơn, là thay đổi một cách làm. Người bố giàu luôn nói, nếu còn muốn làm giàu nhanh hơn, con chỉ cần tìm kiếm những ý tưởng hay hơn những ý tưởng mà con hiện đang sử dụng. Đó là lý do tại sao cho đến ngày nay, tôi vẫn tìm đọc những tiểu sử của các doanh nhân giàu có nổi tiếng và lắng nghe những quan điểm suy nghĩ của họ. Người bố giàu nói, một người giàu luôn đi tìm một ý tưởng tốt hơn. Trong khi đó, người nghèo chỉ biết lo bào chữa những tư duy cũ kỹ của họ, và ra sức chỉ trích những tư duy mới. Các quy tắc đã thay đổi Trước khi kết thúc quyển sách này, tôi xin để lại với bạn một vài suy nghĩ về những thay đổi mà chúng ta đang đối diện. Những thay đổi đó đã làm ngã bức tường Berlin, và làm xuất hiện World Wide Web. Trong quyển sách Chiếc Xe và K.O. nhà báo chuyên trách một đối ngoại của thời báo New York đã mô tả nhiều thay đổi giữa thời đại công nghiệp và thời đại thông tin. Một số thay đổi ấy như sau. 1. Chiến tranh lạnh, định luật Einstein, E bằng M như c bình phương, toàn cầu hóa, định luật Moore. Trong thời chiến tranh lạnh, thiết tương đối của Einstein thống trị. Vào năm 1945, sau khi thả bom nguyên tử ở Nhật, nước Mỹ trở thành quốc gia siêu cường về kinh tế trên thế giới và giành ưu thế về quân sự. Trong suốt thập niên 80, mọi người đều nghĩ Nhật sẽ đánh bại Mỹ về mặt kinh tế và thị trường chứng khoán Niken, tăng vùng vụt. Thế nhưng giai đoạn thống trị kinh tế của Nhật chỉ tồn tại ngắn ngủi, bởi vì nước Mỹ đã tự xác định lại mình, khi chuyển sang từ định luật nguyên tử của Einstein, sang định luật của Moore. Định luật Moore nói rằng, cứ mỗi 18 tháng, sức mạnh của chiếc phi điện tử sẽ tăng gấp đôi. Ngày nay, nước Mỹ là siêu cường đứng đầu thế giới, bởi vì nó đứng đầu trong ngành công nghệ và vũ khí quân sự. Nếu nước Mỹ còn nấn ná trong cuộc chạy đua vũ trang, có thể sẽ trở thành một quốc gia suy sụp như Liên bang Viết. Khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, các thị trường tư bản ở Mỹ nhanh chóng chuyển mình vào thời đại thông tin, sự tự do trong thay đổi một cách nhanh chóng chính là sức mạnh tài chính, được mang lại từ một xã hội tư bản tự do. Nhật và Anh không thể nào thay đổi bắt kịp nhanh như thế, bởi vì cả hai quốc gia đó có quá nhiều vấn đề với hệ thống phong kiến còn tồn tại, đó chính là Hoàng gia, một cơ cấu đại diện của thời đại nông nghiệp, vô hình chung. Cả hai nước đều chờ sự chỉ đạo ban xuống từ hoàng gia, có nghĩa là sự cải tổ và đổi mới thường bị kìm hãm bởi những tư tưởng và thói quen truyền thống. Thực tế đó cũng đúng với cá nhân và tập thể, chúng ta đang sống trong thời đại thông tin nên chúng ta cần cởi mở quan điểm và cách tư duy của mình, đừng tự giới hạn mình trong những kiểu suy nghĩ cũ kỹ ấy. Hai, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trọng lượng tên lửa, thời đại toàn cầu hóa, tốc độ modem, khi bức tường Berlin sụp đổ, Sức mạnh quyền lực của thế giới chuyển từ trọng lượng các đầu đạn hạt nhân sang tốc độ của modem. Điều đáng mừng là một máy modem có tốc độ cao, trẻ hơn rất nhiều so với tên lửa, tốc độ quan trọng hơn trọng lượng. 3. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai siêu cường thống trị. Thời đại toàn cầu hóa, không có ai thống trị. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, có hai siêu cường thống trị thế giới đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết. Ngày nay mạng Internet đã làm cho thế giới không còn ranh giới và hướng nhân loại đến một nền kinh tế toàn cầu. Ngày hôm nay, những nhóm người điện tử, tức hàng ngàn nhà quản lý quyển kiểm soát những số tiền khổng lồ, có sức mạnh ảnh hưởng đến tình hình chính trị thế giới hơn là các chính trị gia. Nếu những người này không thích cung cách quản lý của một quốc gia đối với các vấn đề tài chính, họ sẽ chuyển tiền của mình sang nơi khác với tốc độ ánh sáng. Thực tế đã xảy ra ở các nước Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc cách đây vài năm và cũng có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Trong thời đại công nghiệp, các chính trị gia là những người có quyền lực. Trong thời đại thông tin, chính quyền lực của tiền điện tử toàn cầu sẽ quyết định nền kinh tế của một quốc gia. Bill Gates, trong một lần đi từ Mỹ sang Canada, một nhân viên hải quan đã hỏi ông có thứ gì giá trị để khai báo hay không. Ông rút ra khỏi túi một chồng đĩa mềm và nói, thứ này trị giá ít nhất 50 tỷ đô. Nhân viên hải quan nhúng vai kinh thường, cho rằng mình đang nói chuyện với một thằng điên nên đã để người đàn ông giàu nhất hành tinh qua biên giới mà không phải nộp một đồng thuế hải quan nào. Trong điểm mềm đó thực sự có giá trị tối thiểu là 50 tỷ đô, và trong đó chứa đựng phiên bản đầu tiên của phần mềm Windows 95. Ngày nay, những người siêu giàu như Gates có nhiều tiền và nhiều quyền lực ảnh hưởng trên thế giới hơn nhiều nước lớn. Chức mạnh đó là nguyên nhân khiến cho chính phủ Mỹ, một chính phủ nhiều quyền lực nhất trên thế giới, đã kiện Gates ra tòa với tội danh độc quyền và lũng đoạn thị trường. Khi vụ kiện bắt đầu, một người bạn nói với tôi, điều đáng sợ là Gates dư sức thuê mướn những luật sư giỏi hơn khả năng của chính quyền Mỹ. Đó là vì chính phủ Mỹ vẫn còn tồn tại một cơ chế của thời đại công nghiệp, trong khi Gates đã là người của thời đại thông tin. Cùng với quan điểm này, George Soros đã viết trong quyển sách Sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, rằng nhiều tập đoàn có nhiều tiền và quyền lực hơn hẳn nhiều nước phương Tây. Điều đó cũng có nghĩa là có những tập đoàn ngày nay có đủ sức phá hủy nền kinh tế của một quốc gia chỉ vì lợi ích của một số ít cổ đông. Trong nhiều năm tới sẽ có những thay đổi cả tốt lẫn xấu xảy ra, những doanh nghiệp cũ kỹ và lạc hậu sẽ bị đào thải. sự cạnh tranh cũng như nhu cầu liên kết sẽ tăng lên, chẳng hạn như những đợt sáp nhập của những tập đoàn cổ thụ, AOL và Time Warner. Công ty trẻ hơn sẽ mua lại những công ty lâu đời hơn. Những thay đổi này đang xảy ra bởi vì công nghệ và khoa học kỹ thuật đã được cởi trói và để tự do phát triển. Thông tin và công nghệ sẽ trở nên rẻ hơn cho mọi người muốn sử dụng chúng. Từ đầu tư quan trọng nhất của bạn Khi đọc quyển sách này, cho dù bạn đồng ý hay không, cho dù bạn hiểu hết hay không và cho dù bạn có áp dụng được những điều học hỏi được hay không, bạn cũng đang thực hiện một việc đầu tư quan trọng. Trong thế giới không ngừng biến đổi hôm nay, sự đầu tư quan trọng nhất của bạn chính là đầu tư vào kiến thức, hiểu biết và tìm kiếm những ý tưởng mới. Do đó, bạn hãy cứ tiếp tục tìm kiếm và thách thức những suy nghĩ cũ kỹ của mình. Một trong những điểm chính của quyển sách này là bạn có toàn quyền tạo ra cho mình một thế giới không có đủ tiền, hay một thế giới có thật nhiều tiền. Để tạo ra một thế giới có thật nhiều tiền, bạn cần phải có một mức độ sáng tạo, một sự hiểu biết sâu rộng về tài chính và kinh doanh, biết tìm cơ hội hơn là sự ổn định, và biết cách hợp tác hơn là cạnh tranh và ganh đua. Người bố giàu đã nói, con có thể chọn cuộc sống của con trong một thế giới không có đủ tiền, hay trong một thế giới có thật nhiều tiền, sự lựa chọn đó hoàn toàn tùy thuộc vào con, con ạ Lời cuối cùng Trong phần mở đầu của quyển sách, lời khuyên của người bố giàu đối với một người đầu tư trung bình là, đừng trung bình. Cho dù bạn muốn đầu tư ở cấp bậc ổn định, tiện nghi thoải mái hay giàu có, rất mong bạn hãy có một kế hoạch cho mỗi cấp bậc. Trong thời đại thông tin, sẽ có nhiều thay đổi nhanh chóng hơn, ít bảo đảm hơn và nhiều cơ hội hơn. Do đó, sự hiểu biết về tài chính và đầu tư của bạn là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao mà lời khuyên đừng trung bình của người bố giàu. Trở nên quan trọng một cách sống còn trong thời đại hôm nay.